Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? Đứng dậy từ trên bàn trang điểm Tần ngữ nghe từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Hà Lạc Đây là địa chỉ và số điện thoại của chị ở Canada Vốn là định khi nào rời đi mới đưa cho em Nhưng em đã biết trước rồi Nên bây giờ chị đưa nó cho em Nếu như em có dịp đến Canada Thì gọi điện thoại cho chị Chị sẽ nhờ người đến đón em Hà Lạc quá mức cảm động Nước mắt cũng thì nhau rơi ra ngoài Tiểu Lạc à Làm sao em lại khóc chứ? Đột nhiên thấy hẳn là khóc như vậy, nhất thời khiến cho tần ngữ nghe luống cướng tay chân. Chị nghe nghe, em... Trong lòng em có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không biết phải nói với chị như thế nào cả. Chị đối với em rất tốt. Chị không nghĩ đến bản thân mình mà cứu một người xa lạ là em. Rồi sao có lại mặc kệ lai lịch của em. Càng không sợ bị em làm cho liên lụy, nhiệt tình giúp đỡ em. Cho chỗ em ở, chị chính là người tốt nhất mà em từng thấy đó. Rút mấy tờ khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho Hà Lạc, Tần Ngữ Nghê trêu đùa nói. Tôi đã rồi, đừng khóc nữa, nếu không mặt em sẽ dưng lên đó. Hà Lạc vừa lau nước mắt vừa cất tiếng hỏi. Chị Ngữ Nghê à, chị và anh vị xác thật sự là không còn có hy vọng gì sao? Tần Ngữ Nghê mím môi, bớt về sợi dây chuyền mà Hà Lạc đưa cho, suy nghĩ nói. Rất nhanh, tất cả đã kết thúc rồi. Lúc nãy đây Hà Lạc không biết phải nói gì, cô đã giúp đỡ hết sức rồi. Nhưng trong chuyện tình cảm không phải người ngoài không có khả năng thao túng. Nhưng khi vừa nghĩ đến bọn họ rõ ràng có tình cảm với nhau, lại không thể được đến với nhau, làm cho người ngoài như cô không khỏi tiếc nuối. Hai người yêu nhau không phải nên ở bên nhau hay sao? Tại sao hai người bọn họ yêu nhau? Một không thể không đi, một lại trở mắt nhìn đối phương đi. Chuyện này làm cho cô thật sự đã trở nên hồ đồ rồi. Tiểu Lạc à? Tần ngơ nghe cầm tay của Hà Lạc rồi cảm kích cất lời. Cảm ơn em đã từng cố gắng vì chị. Mặc dù không thể thay đổi được điều gì, nhưng chị cũng không tiếc nuối gì cả. Hà Lăng thầm nghĩ, cô thật sự không có cách nào hiểu rõ. Chị Ngữ Nghi là cô gái tốt như vậy, tại sao anh bị giác lại buông tay chứ? Hà lăng ghé thở dài lắc đầu một cái. Thôi, chuyện cô không hiểu còn rất là nhiều. Mỗi một người đều có tâm sự riêng của mình. Có đôi khi ngay cả bản thân còn không thể nào hiểu nổi. Tại sao người khác có thể hiểu được chứ? Chị Ngữ Nghi à? Em không quấy rời chị nữa, chị mau nghỉ sớm đi. Ừ, em cũng vậy nha, ngủ ngon. Hà Lạc đi rồi, Tần Ngữ Nghê cũng không tự chủ được mà nhìn sợi sơi truyền Hà Lạc tặng ngần người. Có lẽ cô nên giúp mình giữ lại một số kỷ niệm, để những ngày tháng sau này có thể nhớ lại. Nghĩ như vậy, Ngữ Nghê lập tức thay áo ngủ đến phòng của mạnh bỉ giác. Chuyện tình cảm, càng muốn quên càng không dễ quên. Cảnh tượng Tần Ngữ Nghê và người đàn ông kia ôm nhau đã khắc sâu trong đầu của hắn. Khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh được Bùng quen sách trên tay Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ sắt đất Nhưng vào lúc này trên cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa Vào đi Mở cửa ra nhưng mạnh vĩ sát Lại không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào Chợt ý thức được điều gì Cơ thể của hắn kẽ run lên Nhanh chóng quay người lại Hắn nhìn thấy tần ngữ nghiêng lặng lặng đứng bên cạnh cửa Không nói lời nào Hai người không tự chủ mà chìm đắm trong ánh mắt của nhau Dây dừa quấn quyết muốn nói rồi lại thôi Qua một hồi lâu, tần ngữ nghe giống như cố gắng lấy hết dũng khí, đưa tay cởi từng nút áo ngủ ra. Nhìn cơ thể trần trường trước mắt của cô từ từ hiện ra, nhịp tim của mạnh vĩ giác đập càng lúc càng nhanh, miệng cũng càng ngày càng khô. Hắn không có ý định, suy nghĩ động cơ của cô. Chẳng qua hắn đang mê muội mỹ nhân ngay trước mặt, cảm giác ngọn lửa dục vọng ở trong cơ thể đang rục rịch ngóc đầu dậy Khi mạnh vĩ giác tỉnh lại một lần nữa, Phát hiện tần ngữ nghi đã rời khỏi phòng hắn. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Nói thật hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện xảy ra tối qua và sáng nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cần có thời gian để hiểu rõ trái tim của mình. Nhưng hắn đối mặt với ngữ nghi như thế nào đây? Vội vòng rờ mặt một chút, cũng không kịp ăn sáng lên trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Sau khi mạnh vĩ giác đi được 2 giờ, thì tần ngữ nghi cũng kéo hành lý đi xuống lầu. Chị ngữ nghi, chị... Chị phải đi Canada rồi sao Hà Lạc thế nào cũng không nghĩ đến Hôm nay Tần Ngữ Nghia sẽ rời khỏi nơi này Cô nghĩ rằng ít nhất 3 ngày nữa Tần Ngữ Nghia mới phải đi Tiều Lạc à 10 giờ tối nay chị sẽ đáp máy bay Về Vancouver Lần này chị đi cũng không biết khi nào Mới có thể trở lại gặp em Sau này không cả chị ở bên cạnh Em cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nha Chị Ngữ Nghia à Chị không thể ở lại thêm vài ngày nữa được hay sao Hà Lạc lưu luyến nói Tận ngữ ng ngheề ôm Hà Lặc một cái quyền luyến nhìn về phía xung quanh rồi thờ dài giờ muộn đi thì cũng phải đi lúc nào cũng phải đi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện